Trường 9 Phòng bất thắng phòng Sách Bạch cầm đường kinh ngạc phát hiện ra sự khắc thường của công tôn Đứng dậy khỏi ghế Bước nhanh lại gần anh Làm sao vậy? Công tôn mở to hai mắt Nhìn bạch cầm đường vọt tới chỗ mình Tôi chỉ giả vờ treo anh thôi Anh... Sao lại bị dọa đến thế chứ? Kéo công tôn vào lòng Nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh Xảy ra chuyện gì rồi? Mãi một lúc sau Công tôn chớp mắt vài cái Như đã tỉnh lại Có phần hoang mang nhìn bạch cầm đường Cậu... Cậu không biết Phải rồi Chắc cậu không biết đâu Biết gì? Bạch cầm đường khẽ cao mày muốn kéo công tôn ra khỏi phòng khách. Nhưng công tôn lại đột nhiên ngẩn đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế giữa phòng, lại đưa mắt đến bức tường đếch nó không xa, vẻ mặt nghi hoặc. Không thể a Công tôn lắc đầu lầm bẩm. Không thể nào! Cái gì không thể? bạch cầm đường khẽ lay công tôn. Có phải anh thấy khó chịu ở đâu không? Công tôn thu mắt về Đẩy bạch cẩm đường về phía trước ghế Ra lệnh Ngồi xuống Bạch cầm đường không hiểu gì cả Ngồi lại Nhìn công tôn Bộ dạng ban nãy Bạch cẩm đường gật đầu Dựa lưng lên ghế Bắt chước lại dáng ngồi khi trước Lập tức trên tường xuất hiện chiếc bóng Công tôn lấy một chiếc bút trên bàn Ở vị trí bàn tay trên tường vẽ mấy đường Sau đó lại nói với bạch cầm đường Cụ giữ nguyên dáng này Thả lỏng chân đi Bạch cẩm đường thực sự không hiểu Công tôn muốn làm gì Nhưng vẫn nghe theo Anh nhẹ nhàng thả lỏng đôi chân Theo trọng lực của anh Chiếc ghế xoay nhẹ Tuy không rõ ràng lắm Nhưng vẫn có thể thấy được góc độ đã thay đổi Công tôn nhìn chiếc bóng biến đổi góc độ Thở phào một cái Ra là thế Bạch cầm đường giơ tay xoa xoa thái dương, đứng dậy bật đèn, xung quanh trước mắt sáng sủa lên. Anh đi tới bên công tôn. Do cục là chuyện gì vậy? Công tôn bấm bút vào, đáp. Trong vụ án mới đây, các nạn nhân đều nằm trên ghế như thế. Đằng sau là một chiếc bóng, trong tay cái bóng lại là một khẩu súng. Súng đính trên tường. Tôi ngủ thật ai cũng nghĩ là hiện trường bố trí vào lúc ban đêm quê khắt nhưng thực ra thì không phải vì sao bạch cẩm đường nhơn nhẫn mi người bình thường đều nghĩ người chết nặng hơn người sống đúng không bạch cẩm đường gật đầu kỳ thực trọng lượng không hề giảm chỉ là mất khả năng tự nâng đỡ cho nên thấy nặng hơn thôi không sai công tôn gật đầu người ngồi trên ghế xoay đặc biệt là người lớn nhân tố để giữ ghế ở trạng thái cân bằng chính là lực chống của hai chân một người đã chết đương nhiên mất đi khả năng này hơn nữa, thi thể người đó sẽ cứng lại nói chung là có rất nhiều những biến đổi nho nhỏ mà chỉ có chiếc ghế xoay là có thể thay đổi góc hướng dễ nhất một chút tác động đã thay đổi cho nên cho nên tình hình là đợi thi thể đã cứng ngắc rồi mới sắp xếp lại hiện trường Bạch Cẩm Đường thả nhiên tiếp lời. Đúng. Công tôn gật đầu. Hung thủ có thể vẫn luôn đợi đến khi chúng tôi tới hiện trường. Chính là như thế. Như vậy mới có thể tính toán góc độ một cách chính xác nhất. Tôi không quan tâm đến án ước gì cả. Bạch Cẩm Đường nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Công tôn, mở miệng. Ban nãy sao anh lại căng thẳng đến vậy? Công tôn sững sờ. Có chút xấu hổ nhìn quanh quất Liếc thấy chai rượu vỡ tan trên đất tiếc rẻ Vỡ hết rồi Nói rồi muốn chạy lại thu dọn Sợ tôi chết sao Bạch cầm đường một tay kéo công tôn lại Nếu tôi chết Anh sẽ lộ ra vẻ mặt ban nãy Công tôn trao mày Đá một cái vào chân bạch cầm đường Cậu mấy tuổi rồi càng nghịch dại như vậy Tôi chỉ giả vờ ngủ mà Bạch cầm đường cúi đầu Hôn lên thái dương công tôn Là do anh quá lo cho tôi Sợ đến suýt ngất đi thôi cậu đắc ý vừa thôi Công tôn muốn rãy ra Bất giác khuôn mặt đỏ bừng Ai gặp phải chuyện này chẳng sợ Không phải anh là pháp y sao Bạch cầm đường không chịu bỏ qua Pháp y còn sợ người chết Không phải À Công tôn bị bạch cầm đường bế lên Hai chân lơ lửng mà bay vào phòng ngủ Cậu làm gì Mai tôi phải đi làm Tôi chỉ ôm anh vào đây thôi Bạch cầm đường nhẹ nhàng thả công tôn lên giường Liên quan gì đến chuyện ngày mai anh đi làm Móp máy á khẩu Công tôn chửng mắt Cậu đắc trí lắm hả Bạch cầm đường cười cười Nghiêng người áp lên công tôn Đương nhiên Anh có biết tôi vui thế nào không Vừa rồi giống như anh biểu lộ anh yêu tôi Cậu gặp ảo giác rồi Để cho tiểu triển khám cho đi Mặc chứng vọng tưởng Công tôn đẩy bạch cầm đường Đứng dậy Nặng muốn chết Đừng sợ Bạch cầm đường cúi đầu hôn công tôn Tôi sẽ không chết tuyệt đối không bao giờ cho anh lộ ra vẻ mặt như vậy nữa. công tôn không đáp để bạch cẩm đường hôn mình. anh không phản kháng sao? tôi muốn làm gì thì làm nha bạch cẩm đường cười cà vạt. đừng có quá đáng. công tôn đưa tay bóc cổ cái tên này. giờ tôi có giết cậu cũng là phòng vệ chính đáng. anh nữa để tôi chết đó. Bạch cầm đường tự thân vận động Bắt đầu cởi sơ mi của công tôn Ngoan Mai anh xin nghỉ dùng cưng Bạch Ngọc Đường nhìn người đàn ông dâu ria trên màn hình Mà Triển Chiêu chỉ Liếc một cái đã nhận ra đó là người họ cần tìm Vừa rồi hắn ở đó Triển Chiêu tui đến thời điểm hiện tại Nhìn kỹ lại lần nữa Người đó đã biến mất Anh ta làm sao Duy Dũng lại gần hỏi Anh ta là ai Bạch Ngọc Đường và triển chiêu đồng thanh Ờm Một vị khách kỳ lạ Duy Dũng đáp Hằng ngày anh ta hay đến Nhưng mà chưa từng tham gia Không phải ai các anh cũng cho vào đây chứ Bạch Ngọc Đường nói Không phải dân giang hồ hay do khách quen giới thiệu Duy Dũng nhìn Trần Tiệp như đang hỏi ý kiến Cảnh sát hỏi thì anh cứ trả lời thẳng thắn Không phải giấu diếm Trần Tiệp rút thêm một điếu thuốc Phả một vòng khói Ừm Nơi này của chúng tôi có ba cách để vào Một là dân giang hồ Nhưng cũng có người được khách quen giới thiệu Hai là khách quen Khách quen sẽ có thẻ hội viên Cuối cùng là khách mới do khách quen đưa đến ấy còn người kia. Anh ta không phải dân giang hồ, cũng không phải hội viên là do khách quen đưa tới. Triển Chiêu hỏi. "Hai. Chúng tôi coi anh ta là dâu quay nón." duy Dũng thở dài đáp. "Anh ta là bạn của Lạc Văn." "Lạc Văn có quan hệ với thằng bé Lạc Dương ban nãy?" Bạch Ngọc Đường hỏi. "Cậu ta là cha của Lạc Dương." người anh em đã chết của chúng tôi. Duy Dũng gật đầu, một người tốt. Anh ta chết thế nào? Triển Chiêu hỏi. Bảng phái tranh đấu, Trần Tiệp nhà nhà táp, bị đao lạc chém chết. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau không nói thêm. Đứa trẻ này là một đứa trẻ khá. Trần Tiệp nói tiếp, sau này lớn lên sẽ có tiền đồ. Ý cô là tiếp tục tranh nhau vì băng phái. Vạch Ngọc Đường cười lạnh đáp lại. À, Trần Tiệp bỉm cười. Tôi thích đàn ông như anh. Dụ yếu thuốc, chính Dương Dương lựa chọn đến đây giúp đỡ. Còn nữa, ban ngày nó đọc sách, chỉ cần nó muốn, chúng tôi sẽ cho nó đến học đại học. Thấy Vạch Ngọc Đường và Trần Tiêu thoáng kinh ngạc, Duy Dũng cười. Thật vậy, Các anh em mỗi lần gặp nó đều bị nó hỏi bài tập này làm thế nào Bảo nó khá là bởi vì nó quyết tới đây làm việc Thằng bé nói tiền của mọi người dùng tính mạng đi đổi Không thể lấy không được bạch Ngọc Đường gật đầu Vậy dâu quay nó đã từng tiếp xúc với thằng bé chưa Duy Dũng lắc đầu Tôi chưa thấy Anh ta và Lạc Văn cũng không phải quá thân Thôi không còn gì để hỏi thêm rồi Đưa tôi đi gặp Lạc Dương đi. Bạch Ngọc Đường nói, bước theo Duy Dũng. Tới cửa, Triển Chiêu đột nhiên ngoảnh lại, nhìn Trần Tiệp. Thông thường, ảnh hưởng của các loại thuốc gây ảo giác đối với người lớn chỉ là tạm thời, nhưng đối với trẻ con lại là có thể để lại những tổn hại vĩnh viễn. Trần Tiệp sướng sờ, nhìn lại Triển Chiêu, chỉ thấy anh mỉm cười. Sự tàn nhẫn và trưởng thành sớm với một nhân vật hấp đạo là chuyện đáng mừng. Nhưng với một đứa trẻ bình thường, nó lại là một căn bệnh tâm lý. Phát triển đến giai đoạn trưởng thành sẽ chuyển sang hộ chứng bạo lực, hoặc nghiêm trọng hơn là khuynh hướng bạo lực cực đoan. Nói rồi, bước ra khỏi cửa. Một lúc lâu sau, Trần Tiệp quay đầu nhìn thuộc hạ, nói Sau này đừng cho rưng Dương vào nữa, ngày mai dẫn nó đi khám bác sĩ tâm lý. Vâng. Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu theo Duy Dũng từ cửa sau tầng lầu lên, lên khỏi tầng hầm, đi vào một con ngõ ở sau câu lạc bộ bóng đêm. Trong con ngõ không có đèn, không gian có phần u ám. Những vũng nước ở mặt đất phản chiếu ánh trăng treo trên đầu. Bốn phía im ắng khác thường. Duy Dũng đi tới một căn nhà nhỏ, nhẹ nhàng gõ cửa. Dương Dương Dương Dương ngủ chưa Im lặng một chốc Bên trong vang lên tiếng bước chân Cánh cửa kẽo kẹt mở ra Đứng bên trong chính là cá chạch Nó thấy Duy Dũng thì toét miệng cười Đảo mắt thấy Bạch Ngọc Đường cùng triển chiêu phía sau người đàn ông Nụ cười lập tức tắt ngốm Bày ra bộ dạng cảnh giác Dương Dương Hai chú này muốn hỏi con mấy câu Còn ngoan ngoãn trả lời nha Giọng điệu của Duy Dũng thật hòa ái Hoàn toàn không giống một kẻ cầm trị khắp đạo Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường thay thế Có chút buồn cười Mất vài giây Dương dương gật đầu Để mọi người vào nhà Vừa vào phòng triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã cảm nhận được Môi trường mà đứa trẻ này sống Không phải là một môi trường không ai yêu thương Ngược lại Trong phòng có rất nhiều đồ chơi, còn có sách vở. cách f trí cũng rất ấm áp, đồ ăn không thiếu, dường như là tự cá chạch làm. Ờm, mọi người trò chuyện, tôi ra ngoài hút thiếu thuốc. Duy Dũng rút thuốc ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Lạc Dương đi tới ngồi xuống, nhìn triển chiêu vào bạch ngọc đường, ánh mắt có phần đề phòng. Có lẽ phải nói là chán ghét Cháu là Lạc Dương Bạch Ngọc Đường tìm một cái ghế Ngồi xuống Lạc Dương không đáp Mãi một lúc mới mở miệng Các người là cảnh sát Giọng điệu không phải đang hỏi Mà là thả nhiên trần thật Chiến chiêu nhìn quanh căn phòng Đi tới chức giá sách Rút ra một cuốn Lật lật Đừng đụng vào đô của tôi Lạc Dương có phần hung hãn kêu lên. Cháu không thích cảnh sát. Triển Chiêu mở lời nhẹ nhàng. Lạc Dương không đáp. Chỉ có cha cháu thích thôi, đúng không? Triển Chiêu lật sách, vuốt lờ ánh mắt kinh ngạc của Lạc Dương, nói tiếp. Cha cháu một lòng muốn cháu tránh xa giới xã hội đen, có thể có một cuộc sống trong sạch. Bởi vì cháu ở lâu với người xã hội đen, cho nên tiềm thức có phần thiến diện về cảnh sát. Vì thế, cha cháu muốn nói với cháu, kỳ thực các người mới sai. Chính nghĩa của các người không tồn tại. Chính nghĩa của thế giới này là do cảnh sát nắm giữ. Sau đó, cha cháu bỏ mạng giữa cuộc chiến băng phái. Cháu đi báo cảnh sát, lại bị cảnh sát cười nhạo Bọn họ còn nói, cha cháu có chết cũng là đáng đời thôi. Ai bảo anh ta là xã hội đen Thế giới của xã hội đen Cảnh sát không quản Sau đó Cháu thấy cái đám cảnh sát Mà cha mình tín hiệp Đã lừa hai cha con Cho nên cháu hận cảnh sát Phải không Lạc Dương ngơ ngác Mở to mắt nhìn Triển Chiêu Sao chú biết Chú là ai Triển Chiêu mỉm cười Chỉ vào cuốn Tội phạm và tâm lý học Cười tác giả cuốn sách này Lạc Dương há hốc miệng, không dám tin, nhìn Triển Chiêu rồi lại nhìn bạch ngọc đường Triển Chiêu đi tới, ngồi xuống bên cậu nhóc Cháu hận cảnh sát và tất cả những thứ liên quan đến cảnh sát Nhưng mà lại không vứt cuốn sách này đi biết hành động này nói lên điều gì không? Nói lên điều gì? Lạc Dương hoang mang hỏi lại Là cháu đã đến tuổi biết đúng và biết sai Triển Chiêu đặt cuốn sách xuống, nói: biết cái gì là đúng, cái gì là sai, nhưng vì quá thương tâm, cho nên không muốn đối mặt. Nữa. Lạc Dương im lặng một lúc rất lâu, cúi đầu thấp giọng: các chú muốn biết cái gì, hỏi đi. Bạch Ngọc Đường gật đầu với Triển Chiêu, nháy mắt một cái: Miêu Nhi, tôi phục cậu rồi. Triển Chiêu chừng mắt màu hỏi đi bạch ngọc đường nhìn lạc dương một chút mở miệng dâu quay nón bọn chú muốn biết về những chuyện liên quan đến hắn ta vừa dứt lời bên ngoài chợt vang lên một tiếng đoàn súng nổ ba người giật mình bạch ngọc đường bật dậy móc súng ra giơ tay chắn trước mặt triển chiêu và lạc dương triển chiêu ôm lấy lạc dương hoảng sợ Đuôi vào góc nhà Bạch ngọc đường vọt đến cánh cửa Giật mạnh ra Trước cửa Thi thể của Duy Dũng nằm đó Đầu trúng đạn